Trường 221, Giao Vương Siren, thành phố dưới biển, Atlantis, khi người đó bước vào, đám bạch hiển đều mở to mắt, vì phần dưới của người này là đuôi cá. Tóc đen dài, vảy cá bên má, dấu, vết vẩy trên cổ và ngực lộ ra, móng tay sắc nhọn, đây rõ ràng là một nhân ngư được trưởng thành. Trang phục dùng để che chắn rất đơn giản, lộ ra nhiều cơ bắp khỏe mạnh. Nhưng cũng đi kèm với Nhiều trang trí độc đáo Đường nét mượt mà Chia đôi ở bụng Đuôi cá màu vàng lấp lánh như ánh sáng treo lơ lửng trên không Dưới chân anh ta là một con sứa cưỡi Con sứa màu xanh nhìn như Đang lơ lửng trên không Nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đang di chuyển trên mặt đất Bằng nhiều xúc tu mảnh như sợi tóc Tốc độ rất nhanh Long chủ đại giá Quang Lâm sao không ai tiếp đón đôi mắt xanh của anh ta như tràn đầy ánh sáng của đại dương mang theo sự thương xót bao la và sự sâu thẳm không thể đoán trước nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là giọng nói của anh ta khan khan dường như bị hỏng nói chuyện có chút khó khăn không giống giọng của tộc nhân ngư chút nào bạch hiển sau khi ngạc nhiên thì liền nâng cao cảnh giác ngay khi gã này bước vào Mạnh Trương đã phát ra sức mạnh bảo vệ, để tránh gã đột ngột nổi điên, xé Bạch Hiền thành từng mảnh. Lần thứ hai nghe thấy danh xưng này, Bạch Hiền đã học được cách không biểu lộ cảm xúc. Đang trong đầu suy nghĩ cách ứng phó thì Martin lập tức đổi tư thế, quỳ xuống, giọng run rẩy nói: "Đại nhân Siren, họ vừa mới tỉnh, chưa kịp gọi người vào, xin hãy tha lỗi cho sự sơ suất của tôi." Martin thực sự đang trong trạng thái sợ hãi, rõ ràng đã bị cái gọi là Siren này dạy cho một bài học. Bạch hiển thầm suy nghĩ về tình hình hiện tại, nhưng ngay sau đó hắn lại nở. Nụ cười, Siren, nàng tiên ta quyến rũ lòng người, nghe nói cô ta có giọng hát ngọt ngào và hình dáng như một con chim tượng trưng cho tự do. Trở thành cái tên của nhân ngư không chân, giọng nói khàn khàn. Này, có vẻ khó nắm bát quá, có lẽ do đã quen với tình huống này nên Siren không do dự mà trả lời câu hỏi của Bạch Hiền. À đúng rồi, để tôi tự giới thiệu, tôi là Siren, tính ra cũng là một. Nửa nhân ngư, nói đến thân phận, trong mắt anh ta hiện lên chút bất mãn, nhưng ngay sau đó cả gương mặt đều lộ vẻ kiêu ngạo, Bạch Hiền có chút cảm giác không ổn, cậu có thể gọi tôi là... Giao vương. Bạch Hiền giật mình, trong sách thần thoại về biển, giao nhân không có tên, nghe nói họ là nhánh của ngư tộc, không có khả năng điều khiển âm thanh bẩm sinh như ngư tộc, về. Ngoại hình cũng rất khác thường, vầy xấu xí, hung tợn, giọng nói khó nghe, bị ngư tộc xa lánh, qua một thời gian dài họ đã trở thành một tộc khác, giao nhân. Bạch Hiền từng thấy giao nhân, trong bí cảnh dù không biết đó có phải thật không nhưng cũng cảm nhận được sự tàn bạo máu me của họ nhưng do bị ngư tộc xa lánh chỉ có thể sinh sản trong nội bộ sự kết hợp gần gũi khiến họ kém thông minh tính cách không ổn định khuyết tật cơ thể cũng rất nhiều điều này cũng thể hiện qua số lượng vảy và vây cá ngày càng nhiều trên cơ thể họ nhìn thấy vảy trên người siren khá rõ ràng và đơn giản Cùng với cái đuôi cá vàng lấp lánh, nghĩ đến việc anh ta nói, nửa người cá, bạch hiển gần như không muốn nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Nhưng Siren lại, tiếp nhận điều này rất tốt, cậu có thể làm long chủ, chắc chắn là có chỗ hơn người, sao chúng ta không đi xem cung điện trước. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc trong cung cho các cậu, chắc chắn sẽ thích. Anh ta cố tình dùng tôi, chứ không phải bản vương. Khiến cho người ta có cảm giác như đang tôn trọng kè Dưới Người ta đã ở đây Dù đây có thể là một bữa tiệc hồng môn Cũng không thể không đi Trong lòng Bạch Hiển có chút hối hận Có lẽ hắn không nên gặp gỡ nhóm người này qua sớm Có lẽ tình Huống bây giờ chính là Ngồi trên lưng hồ Martin vẫn đang quỳ bên cạnh Không có lệnh của Siren Anh ta không dám đứng dậy Vẻ mặt Bạch Hiền ngơ ngác đối diện với Siren, trong mắt người. Ngoài lại có vẻ rất bình tĩnh. Được, vậy tôi sẽ xem thử sự tự tin của các cậu. Sau khi thấy Bạch Quỳnh và Lăng Vị không có vẻ sợ hãi, Bạch Hiền đã quyết định. Siren cười lớn, vừa gọi họ. Vừa quay lưng rời đi, đi nào. Bản Vương dẫn các cậu đi. Còn cậu, đi theo sau Nếu có lần sau, tự mình chịu phạt. Giọng điệu của anh ta đột nhiên chuyển đổi, mang theo cơn giận không thể bỏ qua, thân hình Martin Jun. Giảy rõ rệt hơn, nhưng vẫn lập tức đứng dậy, vâng. Cảm ơn ân huệ của ngài. Trước cảnh tượng này, ba người bạch hiển không có bất kỳ phản ứng nào, siren sau đó lại chuyển sang giọng điệu hòa nhã, đi thôi. Cánh cửa lại mở ra một khe cho, họ đi ra. Ra khỏi cánh cửa là một hành lang dài, hai bên có tổng cộng 12 cột đồng đứng thẳng, đi tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa lớn của cung điện thần biển ra, một luồng ánh sáng. Trắng mạnh chiếu vào, đã quen với ánh sáng vàng nhạt trong cung, Bạch Hiền và những người khác bị trói mắt, khi tầm nhìn trở lại bình thường, thành phố công nghệ cao trước mắt khiến họ đều. Ngây dại, điều này sao có thể? Bạch Quỳnh lẩm bẩm. Bên cạnh lăng vị cũng ngạc nhiên không kém. Những thiết bị bay xuất hiện khắp nơi, những tòa nhà cao đến mười mấy tầng, cùng với màn. Hình ánh sáng treo trên các tòa nhà, tất cả khiến đám bạch hiền cảm thấy như đang mơ. Nếu không phải mặt đất dưới đáy biển gồ ghê, nhiều tòa nhà chỉ có thể xây dựng theo kiểu lún xuống, và những người đang ngồi trên thiết bị bay lướt qua thành phố này đều là những giao nhân mang vải hoặc cơ thể lộ ra, cùng với một số sinh vật khác, họ có thể đã nghĩ rằng đây là chủ tinh. Đây rõ ràng là một thành phố, Atlantis, công nghệ giao tiếp tiên tiến và phong cách đô thị độc đáo, cùng với những người có đặc điểm sinh vật biển này và giao nhân trông thật không hợp nhau, không, không chỉ thế. Bạch Hiển nhìn một nhóm người mặc áo đen, có hình cá voi treo trên ngực, đi ngang qua. Đầu óc bắt đầu dối bời Không lẽ đây là căn cứ của Thủy thủ Siren không làm phiền Cuộc ngắm cảnh của họ Mà chỉ đợi đến khi Bạch Hiển đặt ánh mắt lên người Hắn Người giả vờ cao quý Mà hành lễ một nửa Chúng ta đi đến Hoàng Cung nhé Dù câu nói như đang hỏi ý kiến Nhưng anh ta lại trực tiếp Quay sang phía bên kia của Cung điện Hải Thần Ngay Bên cạnh Cung điện Cổ Kính này Một cung điện mới to lớn, lấp lánh ánh vàng cao chót vót ở đây, cầu thang dài thẳng tắp dẫn xuống thành phố bên dưới, mơ hồ tỏa ra cảm giác chênh lệch đẳng cấp khổng lồ, bước lên cầu thang, đứng trước cổng hoàng cung, quay lại có thể thấy toàn cảnh thành phố, dưới ánh đèn rực rỡ, thành phố nằm trong đó, ngay trên đầu họ, một vật thể hình tròn, đặc biệt, thay thế cho mặt trời và mặt trăng. Lúc này đang tỏa ra năng lượng dồi dào, chiếu xuống khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp, không thể không sinh ra cảm giác phụ thuộc, Siren Giang. Tay ra, đứng trên cầu thang, thần sắc kiêu ngạo tự tin, đầy tự hào, đối diện với thành phố này, chào mừng đến với Atlantis, có lẽ do là sân nhà, Bạch Hiển luôn cảm thấy khi thế của anh ta. Hòa quyện với thành phố này vào một khoảnh khắc nào đó. Trông thật hùng mạnh, sức kiểm soát của anh ta cũng bộc lộ rõ ràng vào lúc này. Theo anh ta vào phòng tiệc ngồi xuống, chỗ ngồi cũng được phân chia theo cấp bậc, ngoại trừ chiếc ngai vàng lấp lánh và lộng lẫy ở trên cùng. Hai bậc thang tiếp theo là 12 chiếc ghế khác nhau tạo thành một hình bán nguyệt, những bức tượng và trang trí trên đó trông như của các vị hải thần từ các tộc khác nhau. Lưng ghế khắc họa biểu tượng của các vị hải thần. Chỗ ngồi ở bậc thấp nhất cũng không phân chia cao thấp. Nhưng rõ ràng cũng có quy tắc ngầm theo thứ tự. Điều đáng ngạc nhiên là, trong đại sảnh này còn có rất nhiều người. Một số giống như Siren, có hình dáng nửa người. Một số khác mặc áo choàng Đen, mặt mang mặt nạ, che giấu bản thân rất kỹ. Ngồi trên 12 ghế của các vị hải thần. Nghe thấy tiếng động quay lại cùng nhau nhìn chăm chăm vào họ. Cảnh tượng lớn như vậy không làm. Bạch Hiền cảm thấy bị áp đảo. Thực tế hắn đã sớm nghĩ đến việc sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Khi Siren xuất hiện trước mặt họ không có một người nào đi theo. Lính canh xung quanh cung. Điện cũng đã bị giải tán. Rõ ràng là có hoạt động bí mật. Nhưng chỉ như vậy mà đưa ba người Bạch Hiền vào. Có phải không ổn không? Trong mắt bạch hiện hiện lên một chút dối rắm 12. Người đồng thời đứng dậy. Chào Siren. Họ không giống như Martin quỳ gối. Chỉ dùng tay trái nắm thành nắm đấm đặt lên ngực. Hơi cúi người. Thậm chí không nói lời chào nào. Siren vẫy tay một. Cách tùy ý. Đi thẳng lên ngay vàng. Ngồi tự nhiên đi. À đúng rồi. Cuộc thảo luận hôm nay hoãn lại. Hãy chào đón vài vị khách quý từ chủ tinh. Hắn tự nhiên vỗ tay, 12 người kia cũng, theo vỗ tay, bạch hiền thâm thở dài trong lòng, trên mặt nở một nụ cười, cảm ơn cảm ơn. Hắn rất tùy ý kéo hai người bạch quỳnh mồi vào chỗ gần nhất, vừa đủ để đối diện với 12 người. Và Siren, hai bên cứ thế hình thành một thế đối đầu kỳ quái, 12 vị lão nhân hải thần rõ ràng có chút cứng nhắc, Siren là ai? Một vị vua tự nhận là xuất sắc, làm sao anh ta có thể để thuộc hạ của mình rơi vào tình huống khó xử. Vì vậy, anh ta vỗ con sứa cưỡi bên cạnh đang quay vòng, con sứa bay lên bay xuống. Không lâu sau, một hàng các nàng hầu mặc vải mỏng, rực rỡ sắc màu mang đĩa đến để phục vụ họ. Hình dáng huyền chuyển, nụ cười hoàn hảo, quả thực là được đào tạo chuyên nghiệp, các món ăn. Được bày lên đều sử dụng một loại ngọc biển đặc biệt, mỗi món đều có đặc trưng riêng, không qua chế biến, tự nhiên như trời sinh. Khi các nàng hầu đến bên họ, mang đến rượu ngon và ly rượu. Váy xòe ra, lộ ra đôi chân với những hoa văn đặc biệt, toàn bộ là màu xanh, có chút giống vảy cá, bạch hiền không biểu lộ cảm xúc mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua gương mặt đối phương, sau tai. Cũng có hoa văn tương tự, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, họ không có bất kỳ vảy nào lộ ra bên ngoài, mỗi cử động đều rất tự nhiên, theo những gì đã biết trước, điều này ít nhất chỉ có thể làm được bởi hoàng tộc nhân ngư. Việc ẩn đi vảy có thể làm dáng vẻ thêm xinh đẹp, màu sắc của tóc và đuôi cá cũng ở một mức độ nào đó tượng trưng cho thân phận của nhân ngư, nếu tóc và đuôi... Cá cùng màu và đều là màu đơn sắc, thì trong nhân ngư sẽ có địa vị cao, giống như nhân ngư kai xa chưa thành niên. Nghĩ đến đây, Bạch Hiển nâng ly rượu trước mặt, chất lỏng trong ly khẽ lắc. Lư, tỏa ra một mùi hương đặc biệt.